Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối vào lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh xóm, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện do các tác giả khắp nơi gửi về. Trong buổi tối đêm nay, thì sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người chúng ta một câu chuyện có tựa đề là mua Nhầm Nhà Ma của tác giả Minh Uyên và Quỷ Nhân. Tập truyện này thì sẽ chia làm hai video phục vụ cho mọi người. À, trong hai buổi tối, đêm nay và tối mai Ngay bây giờ không để cho mọi người phải chờ lâu Chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện Mới hơn sáu rưỡi tối Mà tất cả mọi người phía tây thị trấn An Hạ Đã đóng cửa then cài Ai nấy đều ở trong nhà không ló mặt ra ngoài Nhất là đám con nít Mới đó thôi chúng nó còn nô đùa trước nhà Thế nhưng ngay khi vừa có ai đó Là người nhà của một trong số chúng nó Nói 6 rưỡi rồi Thì ngay tức khắc Cả đám hò nhau chạy tán loạn Mạnh đứa nào chạy về nhà đứa nấy Ngồi im thinh thích bên trong Không dám bước chân ra khỏi cửa Đến ngày cả muốn đi tè Cũng phải đi vào trong bô Bằng không thì bắt buộc phải có người lớn dẫn đi. Sở dĩ có chuyện kỳ lạ như vậy là vì họ sợ cái căn nhà nằm sừng sững một góc giữa thị trấn. Một căn biệt thự 5 tầng khá khang trang và rộng rãi. Ở cái xứ này thì phải nói nếu căn biệt thự này đẹp đứng thứ hai thì không có căn nào đứng thứ nhất. Ấy thế nhưng đó chỉ là khoảng thời gian trước. Còn giờ đây thì cỏ mọc tứ phía Rong rêu bám xanh cả tường. Cứ mỗi khi chiều xuống là căn nhà lại trở nên rần rợn khó tả. Dưới cái ánh nắng yếu ớt của buổi chiều, cộng thêm vài nhánh cây xòe xuống, họa thành những hình thù kỳ dị. Và vài ba con quạ đen đậu trên mái nhà, kêu lên những tiếng kêu ai oán. Loãng thoáng có tiếng gió thổi qua khe cửa, tạo nên những âm thanh ù ù rần rợn. Tất cả những thứ ấy cộng hưởng vào Cùng với những ánh đèn đỏ lập lòe bên trong căn nhà, tạo nên một bầu không khí ma quái đáng sợ. Cái không khí âm u ấy, nó bao trùm cả thị trấn này, khiến cho mọi người không dám ra ngoài khi vừa chập choạng tối. Họ nói rằng căn nhà đó có ma. Và còn hơn thế nữa là cứ mỗi khi đêm đến, cho dù là ai, bất kỳ người nào, dù là vô tình hay có việc bắt buộc phải đi ngang qua trước cổng căn nhà, Thì đều có cảm giác như có ai đó Đang đứng nhìn họ từ xa Thậm chí Có người còn cảm nhận được Có ai đó ngồi đằng sau xe Và hơn thế nữa Là nhìn thấy bên trong căn nhà Qua ô cửa kính Dưới cái ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng lập lè Có một cái bóng trắng Không, nói đúng hơn Là một người nào đó Mặc một bộ váy trắng Đứng im liềm ngay giữa cửa chính Có rất nhiều tin đồn Bao quanh căn nhà Họ nói thỉnh thoảng Có thấy ánh đèn le lói ở trong nhà Nhưng là ánh đèn trắng Lúc tắt, lúc sáng Thỉnh thoảng cứ chớp lên vài cái Rồi lại tắt Chứ không phải là ánh đèn đỏ như mọi ngày Vào những lúc như vậy Thì người ta nhìn thấy Có bóng người đi lại bên trong Rồi có cả tiếng khóc Tiếng cười Tiếng đồn cứ lan ra ngày một nhiều Một đồng mười, rồi đồng trăm Làm cho mọi người xung quanh thị trấn Ai nấy sợ sệt Không dám tới gần căn nhà Mỗi khi có việc gì Cần phải đi ngang Thì họ nhắm mắt Rồi cố gắng đi thật nhanh Chứ không dám nhìn vào Dù chỉ là một cái liếc mắt Chính quyền và ngân hàng Cũng đã tới cắm biển rau bán Nhưng không ai mua Họa lắm, có một vài người ở xa Không biết tin về căn nhà thì mới tới mua. Nhưng chỉ trong ngày đầu tiên xem nhà thôi, họ đã vội bỏ chạy. Thế rồi căn nhà bị bỏ hoang như thế. Càng ngày căn nhà càng cũ đi, nằm lạc quẻ giữa những căn nhà mới mọc lên san sát. Chính quyền cho lệnh phá bỏ căn nhà, trưng dụng đất để xây trạm y tế mới cho làng. Nhưng không bên thầu nào dám nhận, vì huy động cả dàn xe tới. Mà chỉ vừa tiếp cận căn nhà Thì chết máy Đem chiếc xe khác Cũng bị y như vậy Có anh tài xế cứng cửa Hầm hầm lái xe máy Xúc vô đập tường Thì bỗng nhiên rớt xuống xe Giải đành đạch sùi bọt mép Mọi người thấy vậy thì kinh hải bỏ chạy Chính quyền cũng một phen thất kinh Rồi bỏ luôn ý định Cứ mặc kệ căn nhà phai mòn Theo năm tháng Lý do vì sao Mà căn nhà này lại có những lời đồn đoán và có những hiện tượng tâm linh kỳ dị như vậy là vì cách đây 13 năm nó thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Phương và Hằng. Họ là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, Phương làm bên bất động sản, còn Hằng, vợ Phương thì chỉ ở nhà làm nội trợ vì cô đang mang thai đứa con đầu lòng. Ngay khi hai vợ chồng Phương và Hằng về đây xây căn nhà đó lên thì hàng xóm xung quanh ai nấy cũng trầm trồ và tắm tắt khen vì cả cái thị trấn này lúc bấy giờ chỉ có duy nhất căn nhà của hai vợ chồng là Khang Trang lại có đến ba tầng là căn nhà cao tầng nhất trong khu và đẹp nhất Kể từ khi căn nhà được xây xong thì lúc nào người ta cũng thấy ngập tràn tiếng cười nói vui đùa Mấy nhà xung quanh Thấy vợ chồng Phương ngày ngày trôi qua đều vui vẻ hạnh phúc như vậy thì ai nấy cũng đều ngưỡng mộ. Có người thấy vợ chồng trẻ như vậy thì nói <cười> Đúng là vợ chồng trẻ có khác à. Còn trẻ mà đã xây được căn nhà to, đẹp nhất dùng rồi. Lại sắp đón thành viên mới nữa. Nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thiệt là khiến cho người ta nhìn thấy thôi cũng vui lây mà. Phương là một người đàn ông hiền lành, chịu khó và rất yêu thương vợ. Cả hai vợ chồng sống nhã nhặn, kính trên nhường dưới, cho nên ai cũng quý. Cuộc sống của hai vợ chồng cứ bình lặng như vậy, cho tới một ngày nọ. Hôm ấy là ngày cuối tuần. Như thường lệ, thì bên nhà Phương sẽ vang lên những bài nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Thế nhưng hôm nay thì lại khác. Mới sáng sớm. Mà mấy nhà xung quanh đã nghe thấy tiếng đồ đạc rơi bể loãng soảng Tiếng chửi thề, tiếng khóc lóc phát ra từ nhà của Phương Mọi người vội vã chạy sang Thì thấy Hằng ngồi khóc dưới sàn nhà Xung quanh là chén dĩa bể văn tứ tung Phương thì ngồi ôm đầu gục trên ghế sofa Vừa nhìn thấy thì ai nấy cũng hốt hoảng chạy vào đỡ Hằng đứng dậy Rồi mỗi người một tay phụ dọn đóng mảnh vỡ Hỏi ra mới biết Phương vì chủ quan mà bị khách hàng lừa miếng đất lớn hơn chục tỷ đồng. Khi đem giấy tờ ra kiểm chứng thì toàn là giấy tờ giả. Khách hàng thì đã ôm tiền cao chạy xa bay. Cũng vì khách này đã từng giao dịch nhiều lần rồi và cũng là chỗ quen biết lâu năm cho nên Phương chủ quan không đề phòng. Chị Hoa nhà bên cạnh nghe xong thì chép miệng nói. Thôi em. Mọi việc cũng lỡ rồi Còn có pháp luật mà Họ sẽ tìm ra thôi Vợ em nó đang bầu bì Em đừng làm nó buồn mà tội nghiệp Hằng nghe xong thì khóc thúc thích rồi nói <cười> Dạ, vợ chồng em cũng có trình báo lên cơ quan công an rồi chị Họ nói sẽ điều tra để làm rõ vụ việc Nhưng mà điều tra thì cũng không phải ngày 1, ngày 2 mà bắt được đâu Tụi em vẫn phải chịu trách nhiệm với số tiền đó Công ty cũng thương tình Nên chỉ bắt tụi em chịu một nữa à Mọi người nghe xong Thì ai nấy cũng đều thương cảm Mà sống lại an ủi một hồi Về phần phương Thì từ đầu đến cuối Vẫn cứ ngồi gục mặt im lặng Không nói không rằng Làm cho ai cũng ái ngại Thế là mọi người đành cáo từ ra về Từ sau hôm đó Căn nhà của hai vợ chồng Phương Không còn tiếng cười hạnh phúc nữa Mà chỉ toàn tiếng cãi vã Xô xác xảy ra mỗi ngày Hàng xóm thấy vậy Tuy cũng có can ngăn Nhưng lần một lần hai thì chẳng sao Chứ đằng này Ngày nào cũng vậy Mười bữa như chục Thành ra họ cũng ái ngại Mà không dám can thiệp nhiều Vì dù gì cũng là chuyện riêng của gia đình họ Sau biến cố Sau biến cố Phương trở thành một con người hoàn toàn khác, từ một người hiền lành, chuẩn mực, thì nay trở thành một người bê tha, suốt ngày chỉ biết đến rượu, sáng xỉn chiều say, rồi đêm đến thì bắt đầu bầu bạn với cà phê và thuốc lá. Thông những thế, anh còn dính vào cả cờ bạc, và quan trọng hơn là bắt đầu lân la đến những tụ điểm ăn chơi gái gú, rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Anh bắt đầu cặp bộ bên ngoài, ăn vụng sau lưng vợ. Cuộc sống của Phương và Hằng sa sút thấy rõ, xe cổ bán hết, chỉ còn chiếc xe máy cà tàng để Phương đi làm. Sáng anh lầm lũi xách cặp đi, chiều lại say khướt mò về. Có hôm say quá, được taxi chở về rồi để nằm lăn quay trước cửa. Hàng xóm thấy vậy mới h่อ nhau khiêng vô nhà. Phương không hề cố gắng vực dậy. Mà chỉ lao đầu vào những tệ nạn Những thú vui trác tán Tính tình Phương thay đổi hẳn đi Làm thì thôi Hãy cứ về tới nhà Là lại luôn miệng mắng chửi vợ, Đá thúng đụng nia Đụng cái gì cũng đập Thấy cái gì ngứa mắt cũng vứt Lắm lúc không ai làm gì Phương cũng gây sự Lấy lý do rằng thấy hẳn chướng mắt Đến cả con chó mà Phương rất yêu thương Nó thấy chủ đi làm về Nó quẩy đuôi mừng thôi mà anh cũng lên cơn điên, túm cổ nó lại rồi đập cho nó chết. Đánh chết thôi còn chưa đủ, chả hiểu trong đầu anh nghĩ gì mà nhìn con chó chết nằm đó một hồi lâu. Rồi tự dưng chạy nhanh vào nhà, vác luôn cái chày ra mà đập đến nổi cái đầu con chó nát bươm rồi ngồi nhìn sát nó mà khóc. Hàng thấy chồng như vậy thì đau lòng lắm. Nhưng chỉ biết nín nhịn mà chịu đựng Vì cô biết chồng mình đang gặp khủng hoảng Mỗi lần Phương như vậy Mà cô lên tiếng càng ngăn hay nói gì Nhẹ thì bị anh chửi Nặng thì bị ăn vài cái tác sưng cả má Nhưng hàng càng nhịn Thì Phương lại càng làm tới Chửi vợ tối ngày Có lúc còn đánh cả vợ một cách vô cùng tàn độc Mặc dù hàng đang có thai Những lần cãi vã như thế tăng lên Không biết Phương tại sao lại đổ đốn ra như thế. Vợ bầu bì nhưng lại đi cặp bồ bên ngoài. Bao nhiêu tiền làm ra cũng đem đi cung phụng cho người đàn bà kia. Mà khổ nổi anh đi cặp bồ với gái trẻ đẹp ngon mắt hơn hẳn thì chẳng nói làm gì. Đằng này anh lại đi cặp bồ với một bà già đáng tuổi mẹ mình. Nói đáng tuổi mẹ thì hơi quá chứ tính ra số tuổi thì cũng ngót nghét hàng bốn gần năm mươi. Ngày qua ngày, nợ cũ, nợ mới chồng chất. Phương thì bồ bịch lăng nhăng khiến cho hằng đau khổ lắm. Ngày qua ngày, cô sống trong cảnh cơm chan nước mắt, hết khóc lóc, rồi lại vang sinh chồng. Nhưng Phương cứ như bị bỏ bùa, u mê lạc lối. Anh chẳng thèm để tâm đến cô, mà suốt ngày, lúc nào mở miệng ra, cũng đều nói tốt về cô nhân tình kia. Thậm chí, Có lần anh còn về nhà đánh đập Hằng thậm tệ lúc nửa đêm Vì cô không chịu đưa sổ đỏ nhà cho anh ta đem đi cầm cố lấy tiền nuôi nhân tình Cũng có mấy lần Hằng nảy sinh ý định tự tử để mà giải thoát Nhưng may sao ông trời vẫn còn thương Những lần cô tự tử đều được hàng xóm phát hiện kịp thời Nên giữ được mạng sống cho cả mẹ lẫn con Thấy vợ mình như thế thì đúng ra là Phương phải biết ăn năn Không thương vợ nữa thì cũng phải biết nghĩ đến tương lai của đứa con đang trong bụng. Nhưng không, không những anh ta không thức tỉnh mà còn buông lời mạc sát. Sao cô không chết quách đi cho rảnh nợ? Đẻ con gái chỉ tổ ăn hại. Hàng sớm thấy vậy thì cũng khuyên can vài lần. Nhưng rồi lại đâu vào đâu. Đâm ra họ cũng nản mà mặc kệ luôn. Những trận cãi vã, đập đồ. Cứ xảy ra như cơm bữa Thành ra nó như một thói quen thường ngày Của những nhà xung quanh Cứ mỗi một ngày đều nghe thấy anh Mắng mỏ chì chiếc cô Hằng Thì hàng sớm lại chỉ biết thở dài mà lắc đầu Mà chẳng thà là nghe anh ta chửi bới mỗi ngày Còn hơn là tìm đến cái chết Mà vô tình tước đoạt đi quyền được sống Được làm người của đứa bé trong bụng Chính Hằng cũng nói rằng Thà coi chịu sự đọa đầy của người chồng này, chứ không thể nào tìm đến cái chết một lần nữa. Vì cô nghĩ, để một sinh linh đầu thai chuyển kiếp làm người, chắc chắn là không dễ dàng gì. Cuộc sống của hai vợ chồng cứ thế trôi qua, cho tới một hôm. Mới vừa sáng sớm, họ đã nghe hàng hét lên. Con tôi, tôi nuôi. Anh là một thằng chồng vô trách nhiệm, một người cha độc ác. Anh bồ bịch lăng nhăn Tôi đã nín nhịn bỏ qua Giờ anh bắt tôi giết con sao Anh có còn là người hay không hả Nó là giọt máu của anh đó Anh không nuôi thì để tôi nuôi Tôi về nhà mẹ tôi tôi ở Anh đi mà sống với con bồ già của anh đi Sau này anh có chết Cũng đừng mong có đứa con nào Tới mà đưa tang cho anh Một lát sau Thấy hàng sách vỏ đồ chạy ra cổng Phương chạy theo lôi cô vào nhà, rồi mọi thứ im liềm. Ai cũng nghĩ là Phương sẽ đánh hằng, nhưng chỉ nghe tiếng hằng khóc nhỏ đi, rồi im lặng. Một vài bà nhà kế bên túm tụm lại, hống hớt, thấy vậy thì tỉ tê với nhau. Chắc thằng Phương nó suy nghĩ lại rồi đó, chắc tụi nó làm hòa rồi. Thôi vô nhà đi mấy bà. Ngày hôm sau, căn nhà của hai vợ chồng Phương trở nên im ắng lạ thường. Mọi người không thấy hằng ra mở cửa quét dọn như thường ngày. Những hàng xóm thân thiết có tới gần. Nhìn vào xem thì thấy cửa đóng im ỉm. Buổi tối cũng không thèm cả bật đèn. Thấy vậy mấy bà tám trong khu lại túng tụng lại với nhau để mà họp chợ. Có người đoán là cả hai vợ chồng làm hòa nên chắc là về ngoại chơi. Hoặc là đưa nhau đi đâu đó cho khoay khỏa. Mọi hoạt động của xóm vẫn diễn ra bình thường. Cho tới một hôm, trước cổng nhà Phương ồn ào, người khóc, kẻ đập cửa rầm rầm. Hàng xóm xung quanh bâu lại, thì mới biết là mẹ của Hằng mấy hôm nay ngủ nằm mơ, thấy con gái mình về, nói mình đã chết. Cầu xin ông bà lên đón về, còn nói mua cho đứa cháu ít quần áo, chứ nó chết trần truồng lạnh lẽo lắm. Nghe xong ai cũng lạnh người Ngay khi công an vừa Tới phá cổng sông vào Thì một mùi xú ế sọc lên Ngay lập tức Đám người vừa hít phải Thì liền túa ra ngoài Mà nôn mửa đến cả mực xanh, mực vàng Chỉ có bà Lan Mẹ của Hằng là quên cả thân Chạy sọc vào nhà Bà hét lên một tiếng rồi ngất liệm Giữa nhà Xác của Hằng trắng bệt Mắt mở trừng trừng Bụng bị mổ rách toạt Em bé trong bụng cũng lòi ra, chết tím ngắt còn nguyên dây rốn. Nhìn cảnh tượng Hải Hùng này khiến cho những ai cứng cỏi nhất cũng phải rùng mình. Khi lục soát trên lầu thì bên công an phát hiện thêm cái xác của Phương cũng treo lơ lửng đang trong tình trạng phân hủy nặng. Sau hôm đó cả góc thị trấn nhóm màu tan tóc bà Lan gục ngã bên quan tại đứa con gái và cháu còn chưa kịp ra đời. Lòng bà thầm nguyền rủa đứa con rễ ác độc. Bà mẹ của Vương cũng ngồi im liệm bên ba cổ quan tài đặt giữa nhà, mà không nói được lời nào. Họ cứ nghĩ con mình sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Ông bà ngày ngày mong ngóng đứa cháu chào đời, vậy mà nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng ngày nào thì đã chết tức tưởi dưới tay cha mình. Chỉ vậy thôi. Mà trong lòng ông bà đau đớn Đến vụn vỡ từng mảnh Đêm cuối trước khi đưa ba cổ quan tài đi an tán Bà Lan ngồi khóc Bỗng chạy vụt ra cửa Miệng liên tục gọi Hằng Con, con về với mẹ hả con Lại đây Lại đây với mẹ đưa, đưa, đưa cháu đây mẹ ẩm cho Bà Lan cứ đưa tay ra phía trước Miệng gọi không ngừng, làm mọi người hốt hoảng chạy tới ôm bà lại. Bà Lan vùng vẫy la hét, tóc tai lòa xòa cả gương mặt. Bà khóc ván lên, rồi chật nhìn về phía bàn thờ của Phương, ánh mắt sắc lạnh. Trả mạng, trả mạng con gái cho tao, trả mạng cháu cho tao. Thằng ác ôn kia, tao nguyện rủa mày bị đầy 18 tầng địa ngục. Nói rồi bà lao tới định hất đổ bàn thờ của Phương Nhưng may là mọi người giữ lại kịp thời Bà mẹ của Phương chỉ biết ngồi khóc Chứ không nói được gì Vì họ biết tội của con trai mình Họ cũng thông cảm cho bà Lan Vì họ hiểu được nỗi đau mà bà ấy phải đang chịu đựng Sau khi đám tang của gia đình Phương hoàn tất Công an cũng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đưa lên tòa án Qua điều tra Cơ quan công an cho biết trên con dao thu lại ở hiện trường chỉ có dấu vân tay của Phương. Ngoài ra, họ còn tìm được chiếc điện thoại của Phương. Có một đoạn video ghi lại toàn bộ lời thú tội của anh ta. Trong video, Phương khóc rất nhiều. Anh nói vì nợ nần chồng chất không có khả năng chi trả. Cho nên anh mới chọn con đường này. Anh gửi lời xin lỗi tới cha mẹ hai bên. Rồi bắt ghế, cột sợi dây giữa nhà. Rồi trồng vào cổ. Hình ảnh thu lại được. Phương giật giật mấy cái. Rồi buông thỏng cả cơ thể. Hai tay nắm chặt. Vì có đoạn video nên vụ án này nhanh chóng được khép lại. Bà mẹ của Hằng đem bài vị con gái và đứa cháu về nhà để thờ. Bà mẹ Phương cũng vậy. Họ cấm biển bán nhà. Mong sẽ trả được hết nợ. Thế là từ đó căn nhà bỏ trống. Đóng cửa im liềm Những ngày sau đó Người dân xung quanh gặp nhiều hiện tượng lạ Có người kể là nửa đêm Họ nghe rõ ràng Có tiếng con nít khóc Có người lại thấy tầng 2 của căn nhà sáng đèn Và có bóng người đi qua đi lại Cũng có lúc Họ nhìn thấy trên tầng 3 sáng đèn Và qua khung cửa sổ Họ thấy có người treo cổ lũng lẳng Trên trần nhà Những tiếng động lạ Tiếng bát đĩa vỡ loãng xoảng cũng thường xuyên phát ra từ ngôi nhà của Phương. Cứng như thế, tinh đồn được truyền tay nhau, kẻ thêm mắm, người giảm muối, cho câu chuyện thêm phần trùng trận. Nơi mà mọi người hay tụ tập bàn tán nhất, chính là quán ốc của bà Mai Béo bên kia đường đối diện với căn nhà. Vì quán bà Mai, bán ốc cho dân nhậu tới khuya, có hôm gần 1-2 giờ sáng mới hết khách. Cho nên bà cũng nghe được vài câu chuyện của dân nhậu ngồi kể cho nhau nghe. Rồi bà thêm bớt để kể cho khách vãn lai. Hễ thấy khách nào lạ lạ tới là bà lại kéo ghế ngồi sát, giọng thần bí kể lại những việc ma quái của căn nhà đối diện. Bà kể rằng cứ mỗi tối khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm thì bà thấy trong căn nhà phát ra ánh đèn ở tầng 1. Vì tò mò nên bà cùng với vài thực khách có tiếng đến trước cổng để xem, thì thấy cửa cổng khóa ngoài và nhìn qua cửa kính, họ thấy có một người phụ nữ đi qua đi lại giữa phòng khách mà hát ru. Tiếng hát ru ấy làm cho những người có mặt vừa nghe thôi đã sợ đến xanh mặt. Có người vì sợ quá mà ngất luôn tại chỗ. Cứ hể tới ngày trăng tròn là tầng một nhà đó sáng đèn và người phụ nữ đó Lại ru con nghe thảm não lắm Ai nghe xong câu chuyện của bà Mai Thì đều xanh mặt mày. Cũng có người hỏi ngược lại bà Mai Là tại sao bà biết nhà đó có ma Ai cũng không sợ Không dám đi ngang Mà bà lại dám mở quán ở đây Bị hỏi vặn Thì bà cũng bối rối Nhưng bà cho rằng Đói thì đầu gói cũng phải bò Cái chân phải chạy thôi Bà bán ở đây từ lúc hai vợ chồng Phương chưa làm nhà ở đây Tuổi của bà còn cũ hơn cả cái nhà Lúc đầu nghe chuyện bà cũng sợ Cũng nghĩ bán một thời gian Nhưng khách mối hỏi nhiều quá Với lại ở nhà không Không có làm ra tiền Nên bà mở quán bán lại Khách của bà Mai Chủ yếu là mấy cha bợm nhậu Trốn vợ ra đây ngồi nhậu cho thoải mái Mấy bà vợ yếu bóng vía không dám tới gần khu này nên mấy trả tha hồ mà nhậu. Cung đường này đi thông ra đường lớn, nên khách vãng lai cũng nhiều. Bà Mai buôn bán cũng khá khẩm, nên cũng không có ý định đổi đi chỗ khác. Cũng nhờ những khách lạ tới đây, vừa ăn vừa nghe bà kể chuyện, rồi đem đi đồn thêm. Mà dạo này quán của bà Mai có nhiều khách vãng lai tới. Phần thì ốc bà bán ngon, lại rẻ. Phần thì tò mò muốn coi thử căn nhà ma. Và nghe bà Mai kể chuyện Bà Mai thấy ai nghe mình kể Cũng mắc chữ O Miệng chữ A Vẽ mặt sợ hãi Thì bà hết mũi Nói thêm Còn nhiều chuyện ghê hơn nữa Tôi mới kể có một góc thôi đó Mấy ông mấy bà mà muốn nghe chuyện nhiều hơn nữa Thì cứ tới quán tôi thường xuyên đi Tôi kể cho mà nghe Mấy người khách nghe xong Thì chỉ gật đầu cho có lệ Bỗng có tiếng nói vang lên Trời ơi mấy người đừng có tình bả, Có chiều vụ khách đó mà xài hoài. Bà gặp khách nào mới bả cũng kể đi kể lại có mọi chuyện đó à. Tôi ở đây nhậu quán bả hoài. Mà có thấy bà có chuyện gì mới đâu. Người vừa nói là Chiến. Chạy xe ôm quanh thị trấn. Sống với vợ ở một phòng trọ nhỏ. Gã là một tên bợm nhậu chính hiệu. Và cũng là khách quen của bà Mai. Bà Mai nghe Chiến nói thì dứ dứ. Cái vá về phía gã. Miệng chửi. Cái thằng ồn dịch kia, Để tao buồn bán nhà mày. Tao giái trời cho mày bị hù một bữa. Cho mày sợ thấy mũ nội mày luôn. Thứ hạ bá không hả? Chiến cười hì hì rồi nói. Tôi sống ở trên đời mấy chục năm nay rồi. Có thấy con ma mặt mũi nó ra sao đâu. Tôi là tôi không có tin rồi đó. Nó mà xuất hiện hả? Tôi chụp hình cho bà coi. Ừa. Nói được thì phải làm được nghe mày Hôm nay trăng sáng đó Mày ngọt á Mày vô đó chụp hình tao coi coi Chiến nốc cạn ly rượu Đoạn gã đứng dậy hùng hùng nói hội Chụp thì chụp Sợ gì ai Tôi mà chụp được hình á Thì bà mất cái gì Bà Mai tức khí đáp trả Tao cho mày nhậu miễn phí ở đây một tháng <cười> Ok Mấy người làm chứng cho tôi nghe Khuya nay tôi vô căn nhà đó Ngày mai giờ này á, Tù sẽ ở đây cho mọi người coi hình Nói xong Gã lấy chai rượu đút vô trong túi Rồi dông xe đi thẳng Bà Mai hậm hực nhìn theo Còn những người khách còn lại Thì nhìn nhau lắc đầu lè lưỡi Đúng như lời hẹn Mới 11 giờ Mà Chiến đã có mặt trước cổng ngôi nhà Gã gạt chân chống xe Rồi ngồi bệt xuống đất Lồi trong túi ra chai rượu băng nải Một ít đậu phộng Rồi ngồi nhâm nhi Gã lấy điện thoại ra kiểm tra camera các thứ Rồi đút lại vô túi Bên kia đường Bà Mai cũng đang lúi húi dọn dẹp quán Gã huyết sáo ra hiệu cho bà Mai biết là Mình không nuốt lời Rồi ngồi nhâm nhi Chờ tới khuya Trời càng về khuya Càng lạnh Cơn mưa phùng lất phất rơi xuống mặt Làm chiến tỉnh giấc. Ờ, mình ngủ quên hồi nào không biết ta. Gã nghĩ thầm, rồi lấy điện thoại trong túi ra coi giờ. Chỉ mới 11h56 phút, gã đứng dậy dọn chai rượu, rồi tới gần cánh cổng. Cái ổ khóa lâu ngày gỉ xét, bung cả chốt. Gã chỉ đụng nhẹ mà khóa đã rớt ra. Gã đẩy nhẹ cánh cổng, bước vô sân. Tiếng bản lề lâu ngày rít lên khen két, nổi cả gai ốc. Gã bật đèn pin đi một vòng quanh sân, rồi dừng lại trước cửa chính. Ánh trăng hắt cái thứ ánh sáng nhờ nhợ vào khoảng sân nhỏ nơi gã đang đứng. Khung cảnh xung quanh im lặng như tờ, khiến gã nghe rõ nhịp tim mình đang đập. Gã móc điện thoại ra mở camera, rồi dơ lên trước mặt. Bỗng gã giật mình. Khi vừa nhìn thấy màn cửa khẽ lay động Gã dụi mắt nhìn lại Thì không thấy nữa Gã bắt đầu thấy ớn lạnh Không sao Chỉ cần chụp tấm hình thật nhanh á Rồi chạy ra thôi Gã nghĩ trong bụng như vậy Đang định đưa điện thoại lên chụp tiếp Thì từ đâu Một con quả đen bay vù xuống thèm nhà Làm gã hoảng vía Giật lùi lại phía sau Con quả nhìn gã chồng chọc kêu lên mấy tiếng Rồi bay vút lên nóc nhà. Gã ôm ngực thở hỗn hển. Lúc này gã đã sợ thật sự. Bây giờ gã chỉ muốn về nhà. Yên vị trên chiếc giường ấm cúng mà thôi. Thế nhưng sĩ diện làm cho gã không thể bỏ cuộc. Mặt mũi của gã sẽ để ở đâu nếu bây giờ hắn bỏ chạy chứ. Nghĩ vậy gã hít một hơi rồi đi lại gần cửa. Bất ngờ đèn trong nhà bật sáng. Tài chân gã rung cầm cập, mắt mở to, còn miệng thì há hốc kinh ngạc. Điện thoại của gã vừa điểm đúng không giờ. Gã đứng cứ như chôn chân tại chỗ, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Gã quyết định sẽ bỏ cuộc, mặc kệ ngày mai có bị người chê ra sao, gã cũng chịu. Toàn quay ra cổng để đi về, thì gã nghe bên tai văng vẳng có tiếng hát ru con. Gã nghĩ thầm Giờ khuya lơ khuya lắc rồi ai còn ru con vậy trời Nhưng rồi gã hoảng sợ Khi biết tiếng hát đó phát ra từ sau lưng mình Gã run run quay lại phía sau Nhìn vào cánh cửa kính Cái màn cửa lúc nãy còn kính mít Giờ đã kéo rộng ra hai bên Mặc dù sợ Nhưng gã cũng đánh liều Đi nhẹ nhàng tới gần để coi vừa ghé mắt nhìn qua tấm kính trong suốt thì hỡi ơi đập vào mắt gã là một cảnh tượng quỷ dị kinh hồn một người phụ nữ thân mình đầy máu hai con mắt lòi ra cả ngoài dòi bọ bò lúc nhúc từ đầu đến chân đáng sợ hơn là trên tay cô ta vừa bế một đứa bé đỏ hỏn còn nguyên dây rốn nối từ bụng cô ta lồng thòng mà vừa đi qua đi lại Vừa cất tiếng hát Con ơi Con ngủ cho ngoan Để mẹ đi lấy Lâu đầu con chơi Chứ lâu đầu con đá Con chơi Còn hai con mắt Mẹ xào Con ăn Gã chứng kiến cảnh tượng ghê rợn trước mắt Lại thêm những câu hát trùa the thế ma mị kia Cứ xoáy vào tận màng nhỉ Thì hoảng sợ đến mức tê cứng người lại Phải mất mấy giây sau Gã mới lết được ra tới cánh cổng Gã lén nhìn vô trong Thì thấy người phụ nữ đó Đang đứng ngay cửa Nhìn gã chậm chầm Cái miệng cười rách toạt tới mang tay Trông vô cùng kinh dị Thấy cảnh này Gã điếng hồn Vội vàng leo lên xe máy phóng đi Khuya hôm đó về tới nhà, gã lên cơn sốt cao, nằm rênh hừ hừ. Ngày hôm sau, bà Mai không thấy Chiến quay lại thì trong lòng đắc ý lắm, vì bà ta không bị mất cả tháng ăn nhậu miễn phí cho Chiến. Một vài người ngồi tắm chuyện bà Mai nghe được là hôm đó Chiến vô trong căn nhà ma, xong thì về nhà trong tinh thần hoảng loạn, miệng nói nhảm và sốt cao. Nằm bẹp dí trên giường Không thể gượng dậy nổi Nghi là bị ma trong căn nhà đó ám Nên vợ của gã Đã mời thầy về cúng Không biết tình hình đã đỡ hơn chưa Họ bàn nhau Lát nữa sẽ tới thăm gã Bà Mai nghe xong câu chuyện Thì trong lòng cũng run sợ lắm Như vậy là căn nhà đó Có ma thật chứ không phải là lời đồn Bà Mai lén nhìn căn nhà Rồi chợt thấy lạnh gáy Hôm đó Quán bà ít khách hơn thường ngày Chỉ có một bàn nhậu của mấy ông xe ôm Bà Mai đang lúi húi dọn dẹp Định nghỉ sớm Thì từ đâu Có một cơn gió thổi qua Làm bà rùng mình Bà ta nghe có tiếng nói lẫn trong tiếng gió Dì ơi Còn ốc không gì Bà Mai đáp theo quán tính Mà không nhìn ra phía sau Còn chơ Còn nhiều Ngồi đi còn Còn ăn ốc gì Kêu đi gì Mai làm cho Không có tiếng trả lời Bà Mai quay phắt ra sao Định hỏi lại Thì không thấy ai Chỉ có cái bằng nhậu của mấy cha xe ôm Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thôi Lúc nãy rõ ràng Là tiếng của con gái mà Sao không có ai vậy cả Bà Mai nhìn xung quanh Cũng không thấy bóng cô gái nào Bà ta lại quay vô tiếp tục làm Lòng đầy thắc mắc Tiếng nói lại cất lên Dì ơi Bán cho con một dĩa ốc Rồi ngồi đây kể chuyện con nghe nghe gì Lần này thì bà Mai thấy cả thân mình lạnh ngắt Cái giọng nói như gió thoảng Cứ vang vang Và mỏng manh như sương Bà ta từ từ quay lại Thì thất kinh hồn vía Bà ta hét lên Rồi ngã vật ra sao Trước mắt bà Mai là Hằng đang ôm đứa con tím tái còn nguyên dây rốn đen xì. Hằng đứng đó gương mặt xám xịt, miệng nhoảng miệng cười khiến bà Mai sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Mấy người ngồi nhậu thấy bà Mai té thì hốt hoảng chạy lại đỡ rồi hô hoán mấy nhà gần đó súng lại bôi dầu cho bà ta vì nghĩ bà trúng gió. Bà Mai thất thần ngồi im cho mọi người nặng gió bấp tay bấp chân bà ta nhìn ra phía xa thấy hằng đang đi chậm chậm rồi biến mất hút vào trong căn nhà bên tai bà vẫn còn văng vẳng tiếng của hằng gì kể chuyện con nghe với nghe gì sau lần đó dân quanh đó càng thấy sợ ngôi nhà hơn thỉnh thoảng họ đem ít trái cây và nhang tới trước cổng cúng rồi làm rầm khấn vái. Gã chiến xe ôm sau lần bị ám thì bệnh liệt giường. Đêm nào ngủ cũng nằm mơ thấy một người phụ nữ ẩm theo đứa con nhỏ đứng ở đầu giường, gương mặt xanh lét, hai má tèo tóp, đôi mắt đen ngòm nhìn gã mà nói: <cười> Anh muốn chụp hình không? Vậy đi, vậy chụp hình cho tôi nè. <cười> Nói xong thì người phụ nữ đó ngửa cổ săn sặc Đứa nhỏ trên tay cũng ngoát miệng cười ghê rợn Chiến bị mất ngủ triền miên Đêm nào cũng thấy một đứa nhỏ ngồi trên bụng mình Da dẻ tím bầm Trên rốn còn có một sợi dây dài lòng thòng. Chiến cố cử động nhưng vô ích Đứa bé nhỏ xíu nhưng nặng như đá vậy Nó cứ ngồi đó nhìn Chiến Rồi cười bằng cái giọng the thé Chiến sợ lắm, nhiều ngày trôi qua, chiến càng ngày càng gầy rọc đi, không ăn uống gì được, chỉ uống nước lạnh qua ngày. Hai má tóp lại đến mất loài cả hai con mắt, nhìn gã như cái đầu lâu người ta hay vẽ trên cột điện. Vợ gã thấy vậy thì chạy khắp nơi chữa cho gã, nhưng không có tiến triển gì. Có người biết được chuyện gã đột nhập căn nhà ma mấy ngày trước. Thì có tới mắt nước cho vợ gã. Tôi á, là tôi nghĩ ổng bị ma trong cái nhà đó theo phá đó. Bà coi á mà kiếm mấy thầy giải cho ổng đi. Chứ không lạ hả có ngày ổng đi bắn muối luôn đó. Vợ gã nghe vậy thì trong lòng hoảng sợ lắm. Không ngờ chồng mình lại dại dột như vậy. Chỉ vì lời thách thức mà bán cả mạng làm cái chuyện mạo phạm như vậy. Vậy là vợ gã đi hỏi thăm khắp nơi. Rồi mời một ông thầy cao tay về cúng cho gã Ông thầy lập một cái bàn cúng trước cổng nhà của Phương và Hằng Bắt chiến quỳ dân nhang giữa chiếu Ông thầy lầm rầm khấn vái Xin hồn ma Hằng tha thứ cho tội lỗi của gã Chỉ vì người trần mắt thịt không hiểu biết Mà lỡ phạm tới linh hồn của cô Ông thầy gieo đồng tiền tới lần thứ ba Thì Hằng mới đồng ý Lễ cúng vừa dứt Thì chiến ngã vật ra giữa chiếu Mọi người cùng khiên gã về nhà. Ông thầy nhận tiền lễ rồi cũng cáo từ. Trước khi đi, Ông còn quay ra nhìn căn nhà, Miệng lẩm bẩm. Hơi nghiệp. Sau lần cúng đó, Thì chiến khỏe hẳn. Nghe nói gã tỉnh dậy, Ăn một lúc liền ba tô cơm đầy nhóc. Gã chạy tới chạy lui, Cứ như chưa từng nằm liệt vậy. Lúc này mọi người thật sự tin sự linh thiên của hồn ma trong căn nhà đó. Bà Mai cũng khiếp vía sau khi thấy tận mắt hồn ma của Hằng. Bà cũng sắm một cái lễ mang tới trước cổng nhà, quỳ sụp khấn vái, mong cho Hằng bỏ qua cho mình. Bà cũng hứa sau này không đem chuyện của Hằng đi theo dệt rồi kể lung tung nữa. Từ đó, cứ hễ ngày nào dọn hàng bán là bà cũng múc một đĩa đầy Để ở bàn rồi thấp nhang mời Hằng và Phương Rồi mới bán cho khách Sau 5 năm treo biển bán nhà Mà chỉ có đúng một người đến mua Nhưng chẳng hiểu sao bỏ đi Chỉ sau vài tiếng đồng hồ xem nhà Từ đó trở đi Không còn ai dám bén mảng tới nữa Họ nói lại với người môi giới rằng Họ nghe được âm thanh lạ trong nhà Lúc như tiếng khóc Lúc lại có tiếng cười Trên tầng ba Thì có tiếng kẻo như tiếng đưa võng Nhìn lên trần nhà Thì họ hoảng hồn Khi thấy một sợi dây thừng Đang đùng đưa lũng lẳng Căn nhà dạo đó Cũng xuống cấp theo thời gian Những lớp sân phết bên ngoài đã bong tróc Tường thì nứt nẻ bám đầy rong rêu Còn khoảng sân và khu vườn cây Thì cỏ mọc cao quá nửa thân người Thấy căn nhà ngày càng xuống cấp và hoang phế, nên phía ngân hàng đã cho người đến dọn cỏ, sơn lại căn nhà, sửa sang lại những phần xuống cấp nặng và hạ giá bán từ 3 tỷ xuống còn 1 tỷ rưỡi. 10 năm sau Hải Nam đang hí hoái viết báo cáo, thì Ngọc Hà vợ anh từ phía chậm chậm tiến lại đặt ly sữa trên bàn. Rồi nhẹ nhàng nói Anh uống sữa đi Rồi làm tiếp Mà cũng khuya rồi Anh ngủ đi rồi mai hẳn làm Hải Nam nắm tay vợ Tươi cười nói Anh ráng làm cho xong Tháng này đủ chi tiêu Là anh có tiền mua nhà cho gia đình mình rồi Hàng ngồi xuống Thở dài nói Mua nhà Đâu phải mua rau mua thịt ngoài chợ Mà làm rẹt rẹt hả anh Mình cũng đâu có đủ tiền đâu. Đi coi nhà nào cũng giá cao chót vót hả? Em đừng có lo. Anh nhất định sẽ mua được nhà cho mẹ con em. Hà mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy đi lên gác ngủ với con để chồng yên tĩnh làm việc. Nhìn theo bóng dáng vợ mà anh bất giác thấy thương vợ vô cùng. Hải Nam và Ngọc Hà lấy nhau được hơn 5 năm. Có với nhau một bé trai kháu khỉnh, Nam làm nhân viên văn phòng ở một công ty bất động sản, còn Hà làm kế toán ở một công ty nhỏ. Lương cả hai cũng chỉ đủ ăn, vì có con nên không dư giả nhiều. Cả gia đình ba người ở trong một cái phòng trọ hơn 30m2, có cái gắt lửng nho nhỏ để ngủ. Còn lại mọi sinh hoạt đều ở dưới, cũng là chỗ Nam làm việc hằng đêm. Thấy vợ con mình phải chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp, nam thương lắm, anh cố gắng làm việc gấp đôi công sức. Hà cũng nhận thêm việc làm ngoài giờ, đỡ đần thêm cho chồng. Năm năm trôi qua, cả hai vợ chồng cũng tích lũy được một số tiền kha khá, nhưng vẫn chưa tìm được căn nhà nào thích hợp để mua. Anh cũng đã đi xem rất nhiều nơi, nhưng chỉ toàn thất vọng ra về. Những căn nhà đẹp, tiện lợi cho cả gia đình. Thì giá lại quá cao, vượt quá khả năng của vợ chồng anh Còn những căn nhà vừa tầm Thì lại quá xa xôi, hẻo lánh Khá bất tiện để đi làm và cho con trai anh đi học Nhiều lần như vậy, Hà Đâm ra nản Mỗi lần nhắc tới chuyện mua nhà Là cô lại tỏ ra bực bội Ngày hôm nay, Nam Hoàng Thành xong báo cáo sớm hơn thường lệ Đưa tay lên coi đồng hồ Thì còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa Nam ngồi kéo chuột đọc tin tức giết thời gian Thì bỗng có một thông báo bật lên Nam mở ra coi Thì thấy đó là một thông báo bán nhà Xem hình chụp Thì căn nhà hai tầng khá xinh xắn Khoảng sân rộng rãi Và sau nhà còn có một cái hồ bơi nhỏ Nam bấm xuống cuối trang Thì đọc được giá họ bán công khai là một tỷ rưỡi Nam ngạc nhiên, dụi dù dụi mắt nhìn kỹ xem có nhầm không thì vẫn thấy giá là một tỷ rưỡi. Anh nghĩ thầm. Có lộn không gì trời? Căn nhà đẹp vậy mà giá rẻ vậy sao? Hay mình cứ đi coi xem thử? Cũng đâu có mất mát cái gì. Nghĩ vậy nên Nam lấy điện thoại chụp lại thông tin địa chỉ và cả số điện thoại của người bên nhà đất. Sau đó anh lấy áo, tắt máy tính... Rồi đi xuống dưới lấy xe Nam nhắm thẳng địa chỉ trên hình mà đi tới Đường dẫn vô thị trấn An Hạ khá rộng rãi và mát mẻ Dân cư ở đây cũng đông đúc Cho nên Nam rất thích Dừng xe lại lấy hình ra coi địa chỉ Rồi lẩm nhẩm số nhà trong miệng Từ phía xa Căn nhà dần dần xuất hiện Nam tới gần Rồi dừng xe trước cổng nhà Nhìn cái số nhà 13 dán trên cổng Thì đúng là địa chỉ ở trên mảnh thông báo Mà Nam đã chụp Anh đi lòng vòng ngắm nghía căn nhà một hồi Tuy chỉ mới đứng ở ngoài thôi Nhưng anh đã cảm thấy rất ưng ý Vì căn nhà thật sự rất đẹp Khang trang Lại nằm ngay hướng ra đường quốc lộ Anh chỉ đi xe máy 10 phút Là tới chỗ làm Lúc nãy đi dọc đường Nam cũng quan sát thấy trường học cho con trai Cũng không có cách xa là mấy, Chợ thì gần ngay đây Đi bộ chừng 5 phút là tới Một căn nhà quá tốt Và thuận tiện như vậy Mà giá lại quá hời Thì chắc chắn vợ anh sẽ ưng ý Anh rút điện thoại bấm gọi cho người bên nhà đất Khi biết anh định mua ngôi nhà số 13 Thị trấn An Hạ Thì có vẻ anh ta rất vui mừng Và hẹn gặp mặt ngay lập tức Nam đồng ý gặp anh ta Ở một quán cà phê gần đó Khi tới nơi Thì Nam thấy người đó còn khá trẻ trạc 25-26 tuổi mà thôi Nhưng lại rất lanh lẹ Ăn nói trôi chảy Sau khi coi qua giấy tờ nhà đất Thì Nam yên tâm Vì ngôi nhà chính chủ và không tranh chấp Hai người cũng thỏa thuận xong Việc sang tên giấy tờ nhà Cậu giao dịch viên vui vẻ nói <cười> Em thấy anh dễ thương á Nên em bớt cho anh 100 triệu Coi như là làm quen Bao sang tên cho anh luôn Nam nghe được giảm hẳn 100 triệu Thì trong lòng mừng lắm Nhưng vẫn hỏi lại Em giảm vậy Em có thông báo trước cho chủ nhà chưa Anh yên tâm Họ giao cho em bán căn nhà này Cứ giảm tới khi nào bán được có thì thôi Chứ họ cũng mệt mỏi lắm rồi Nam bỗng nhiên hoang mang Vì lời nói của anh ta Nam thắc mắc Em nói sao Mệt mỏi là sao em Bộ căn nhà này bị làm sao hả? Anh ta thoáng giật mình. Biết mình lỡ lời nên thái độ lúng túng hiện rõ. Nhưng cũng vui vẻ trả lời. À, dạ không, ngôi nhà này hoàn toàn là bình thường. Ý của em á, là lúc trước rau bán, có người cứ tới coi, nói chắc chắn là mua. Cho nên họ từ chối hết tất cả những khách hàng tới coi nhà. Cuối cùng á, thì đi tuốt lút à. Thành ra với họ nặng quá. <cười> Anh mà không mua là uống lắm đó, tiếc ráng chịu ạ. Nam phì cười rất giọng điệu của anh ta. Nam quyết định sẽ mua căn nhà và hẹn chủ nhật này sẽ đưa vợ anh tới xem rồi đặt cọc luôn. Số tiền còn lại sẽ thanh toán đủ sau khi làm giấy tờ. Thái độ của người giao dịch vui mừng hết cỡ, cứ như bắt được vàng vậy. Anh ta luôn miệng nhắc đi nhắc lại rằng Nam nhất định phải tới chủ nhật này. Anh ta sẽ đứng đợi ở đó cho tới khi nào Nam tới nhà thì thôi Có lẽ anh ta sợ Nam sẽ biến mất như những người khác Cho nên anh khẳng định chắc nịch là sẽ mua cho anh ta yên tâm Chia tay ra về, anh ta còn níu tay Nam dặn dò Anh nhớ tới ngang, em đợi á. chủ nhật ngang À, em tên là Phúc à, Anh có số rồi đúng không? Thôi em về trước Gặp lại anh chủ nhật này ngang Anh ta nói xong một tràng thì nổ xe bỏ đi chưa kịp để Nam nói tiếng nào. Nam chỉ biết lắc đầu và cười trừ rồi chạy xe thông dông ngược về phía căn nhà để ngắm lại một lần nữa. Anh đứng nhìn rất lâu, càng nhìn càng nghĩ mình đã quyết định đúng. Anh cho rằng căn nhà này chắc chắn có duyên với anh. mỉm cười nổ xe máy chạy đi Nam không hề biết rằng trên tầng 2 của ngôi nhà có một bóng người. Một người đàn bà ẩm theo một đứa con Đang nhìn anh chầm chầm Cho tới khi mất hút Tối hôm đó Sau khi ăn cơm xong Nam đem chuyện mua nhà kể cho Hà nghe Đáp lại sự hào hứng của chồng Hà thẳng nhiên Anh vẫn chưa bỏ cuộc hả? Mình coi biết bao nhiêu căn rồi ừ, Em thấy nản rồi đó Không có muốn nghĩ tới nữa Thấy vợ mình có vẻ chán nản Nam liền khoe về căn nhà lúc chiều. Nam miêu tả thật chi tiết về ngôi nhà và anh cũng nói về cái giá quá hời của nó cho Hà nghe. Anh còn hào hứng nói rằng vì anh vui vẻ cho nên người môi giới bớt hẳn cho anh 100 triệu. Hiện tại, hai vợ chồng chỉ cần vay thêm một ít nữa là sẽ sở hữu được căn nhà trong mơ ấy. Nam cứ nghĩ là Hà sẽ vui mừng đến cuốn quýt. Nhưng không, cô chỉ cười nhẹ rồi chọc chồng. Căn nhà tốt như vậy á mà lại có cái giá đó hay sao anh? Lại còn được bớt 100 triệu nữa. Chồng em hôm nay nghe thơ quá à. Một á là anh đang bị cò nhà nó lừa. Còn hai á là căn nhà đó chắc chắn có vấn đề. Có thể nó hư hỏng nặng rồi, hoặc là nó đang tranh chấp gì đó. Nam tự tin nói. Em yên tâm, anh tới coi rồi, ngôi nhà rất là đẹp, còn mới. Anh còn nghe mùi nước sơn mà. Còn người giao dịch nói với anh á, là người có công ty đàng hoàng. Anh có coi thẻ của anh ta rồi. Nhìn anh ta hiền lành lắm. Không có phải dân lừa đảo đâu. Giấy tờ thì chính chủ. Họ bao sang tên tranh chấp cho mình luôn. À anh có chụp máy tấm hình nè. Để anh lấy cho em coi. Nói xong Nam đứng dậy. Chạy tới bàn lấy điện thoại rồi lanh lẹ mở hình cho Hà coi. Hà nhìn chồng rồi cũng cầm điện thoại. Cô nghĩ trong đầu chắc ngôi nhà phải cũ kỹ hoặc là nhỏ xíu chen chút trong khu ổ chuột chật hẹp. Nhưng khi xem những hình ảnh của năm chụp thì Hà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Căn nhà thật sự rất là đẹp và mới, khác hẳn với suy nghĩ của cô. Nhưng một ngôi nhà tốt như vậy sao lại bán giá rẻ như vậy nhỉ? Hà tự hỏi lòng mình, lướt xem những tấm ảnh mà Hà thích thú vô cùng. Tưởng tượng cả gia đình được sống trong căn nhà như vậy thì còn gì bằng nữa. Khi lướt tới tấm hình cuối cùng, đó là tấm chụp tầng 2, Hà bỗng thấy hình như có ai đang đứng lấp ló sau tấm mạng cửa. Cô phóng to bức hình ra xem, thì đúng thật là một dáng người. Hà vội hỏi chồng. Nhà này còn người ở hả anh? Đâu có đâu, họ dọn đi lâu rồi em à. Hà đưa tấm hình đã phóng to cho chồng rồi nói Tấm hình này chụp có ai đứng trong nhà nè Nam ngạc nhiên nhìn vợ Ngôi nhà làm gì có ai Tại sao lại có trong hình được Anh cầm tấm hình coi đi coi lại một hồi Vẫn không hiểu được Tại sao lại có bóng người trên cửa kính Đây là tầng 2 Thì không thể nào in bóng người đi đường được Mà lúc anh đi coi nhà lại là buổi trưa vắng Không có ai qua lại nữa Nam suy nghĩ một lúc rồi nói Chắc là do nắng chối vô cửa kính đó em Nhìn giống người thôi Chứ nhìn kỹ cũng đâu có phải Em vẫn thấy căn nhà này á, Có gì đó nó khó hiểu Nhà đẹp Mà sao lại bắn rẻ cho mình như vậy chứ Em phải tới coi nhà Rồi hỏi cho kỹ mới được Nam phiệt cười nói theo <cười> Anh biết tính em cẩn thận Cho nên hẹn họ chủ nhật này Đưa em tới coi nhà Rồi mới đặt cọc Bữa cơm hôm nay với Nam vui hơn thường ngày, vì cuối cùng Nam cũng đã chọn được căn nhà cho gia đình nhỏ của mình. Trong lòng anh mong chủ nhật nhanh đến để anh có thể hoàn thành xong thủ tục và dọn ra khỏi căn nhà trọ chật hẹp này. Đêm đó, Nam ngủ rất ngon. Đến cả trong mơ, anh cũng thấy cả nhà anh sâm vầy trong căn nhà xinh đẹp ấy. Ngày chủ nhật cũng đã tới, sau bao ngày trong ngóng. Sáng hôm nay, Hà dậy sớm cho con ăn sáng, rồi hai vợ chồng chở bé đến trường học sau đó, đi tới coi nhà luôn. Đứng trước ngôi nhà mình định mua, Hà cũng cảm thấy trong lòng thích lắm, vì căn nhà thật sự rất đẹp. Lại thuận đường nữa, xung quanh nhà cửa cũng sang sát nhau, chứ không hề vắng vẻ như cô tưởng tượng. Vài ba người đi ngang, nhìn hai vợ chồng có vẻ tò mò lắm. Hà mỉm cười chào họ, thì họ quay mặt đi luôn. Làm Hà cũng thấy bối rối Trong thời gian đứng đợi chồng Gọi người môi giới nhà đất tới Thì Hà đứng trước cổng nhìn Vô quan sát xung quanh Bỗng Hà thoáng giật mình Vì hình như cô vừa thấy ai đó Vụt qua khoảng sân bên hông nhà Hà ngoài người nhìn vô trong Thì không thấy ai Đang định nói với chồng Thì anh chàng môi giới tên Phúc Cũng vừa đi tới Thấy vợ chồng nam Anh ta mừng rỡ đến nổi của anh gạt chân chống xe. Nam chạy tới giúp đỡ. Phúc gãy đầu cười gượng. À, à, à, em xin lỗi. Em, em thấy anh chị em mừng quá. Em cứ trong hoài à. Nghe anh gọi em á là em phóng tới luôn á. Có tưởng anh quên em luôn rồi chứ. <cười> Hà nói thay chồng. Anh làm gì mà mừng dữ vậy? Không lẽ anh ông nóng bán căn nhà này vậy sao? Phúc gọi nói trớ lại. Dạ thì thời buổi buôn bán khó khăn mà chị Em mà không đạt đủ doanh số Thì tháng này em không có thưởng Khổ lắm chị à Hà Toan nói thêm điều gì Thì Nam khẽ nháy mắt Ngăn vợ rồi nói với Phúc Em mở cửa cho anh qua coi căn nhà nha Phúc gực đầu Rồi nhanh thoang thoát mở ổ khóa Đẩy cánh cổng nặng trịch vào trong sân Hà đi vào và đưa mắt nhìn xung quanh Khoảng sân này khá rộng Cô có thể trồng thêm nhiều hoa ở đây Căn nhà chắc sẽ rất xinh đẹp Nghĩ vậy Hà quên đi cả những thắc mắc khi nãy Cô theo chồng vào hẳn trong nhà Bước vào nhà Hà thoáng có cảm giác lạnh lạnh Hơi lạnh này không phải của gió Mà kiểu lạnh hơi gai gai sống lưng Hà tự trấn an mình Chắc do căn nhà lâu ngày không có người ở Nên cảm giác như vậy mà thôi Căn nhà thật sự còn rất mới Mùi sơn vẫn còn thoang thoảng trong không khí Chỉ cần dọn dẹp một chút Rồi chuyển đồ vào là ở ngay Hà và Nam đi lên tầng 2 xem tiếp căn nhà Tầng 2 cũng rất rộng rãi Có tới 3 căn phòng Hai vợ chồng có thể thoải mái mời bạn bè tới chơi Ở lại thỏa thích Hà thích lắm Cô cứ suýt xoa hoài không ngừng Cô không nghĩ có ngày hai vợ chồng cô Có thể mua được căn nhà tốt đến như vậy Hà mở cửa tất cả các phòng để coi Phòng nào cũng rộng Và có hẳn toilet trong phòng Tầng 2 cũng có một khoảng trống rộng Nam có thể làm việc ở đây Hà định sẽ mua nhiều cây xanh để trang trí Cả những vật dụng xinh xinh Mà cô thấy ở trên mạng nữa Hà rất háo hức Được tân trang lại ngôi nhà theo ý mình Đang say sưa suy nghĩ Thì Hà nghe có tiếng nói sau lưng Em có thích ngôi nhà này không? <cười> em thích lắm Hà vừa nói và mỉm cười quay lại Vì nghĩ Nam đang ở sau lưng Thế nhưng khi vừa quay lại Hà giật mình vì đằng sau không hề có ai Nụ cười tắt hẳn trên môi Hà Giọng nói vừa rồi là của ai Hà đi nhanh ra phía cầu thang nhìn xuống Thì thấy Nam đang đứng dưới nhà nói chuyện với Phúc Cô hoang mang thật sự Nếu lúc nãy là Nam hỏi Thì làm sao trong vài giây Anh có thể chạy xuống dưới lầu được. Hà quay ra sau nhìn một lượt nữa. Hoàn toàn không có ai. Chỉ có cái màn cửa khẽ lay động. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Hà. Cô đứng bần thần với hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu. Bỗng có tiếng của Nam làm Hà giật mình. Hà ơi, em coi xong chưa? Xuống đây đi. Hà nhìn tầng hai thêm một lần nữa rồi lập cặp đi xuống. Nam không để ý sắc mặt khác lạ của vợ mà vui vẻ hỏi. Em thấy sao? Có thích nhà này không? À, em... À Phúc nè, nhà này à, sao lại bán rẻ như vậy hả? Tôi gặp chủ nhà được không? Phúc thoáng bất ngờ vì yêu cầu của Hà. Anh tìm lý do rồi nói. Chủ nhà này làm ăn thua lỗ, cầm cấu căn nhà để dây tiền. Nhưng do không có khả năng chi trả cho nên căn nhà bị ngân hàng thu hồi đó chị. Giờ căn nhà này thuộc quyền sở hữu của ngân hàng chị nha. Hà Định nói thêm gì đó. Nhưng cô chợt nghĩ lại. Cô tự nhủ. Căn nhà này đẹp quá Nếu để bị mua mất thì tiếc lắm. Biết đâu khi nãy anh Nam nói ở dưới nhà giọng lên đó thì sao? Với lại đã lâu không có người ở. Nên mình có cảm giác như vậy cũng không có gì lạ. Vậy hôm nữa mình làm mâm cơm cúng chắc là sẽ ổn thôi Thấy vợ đâm chiêu suy nghĩ Nam lên tiếng hỏi Em Sao anh hỏi em không nói gì Hà chớp mắt hỏi lại Anh hỏi gì em vậy Anh hỏi là em có ơn ý không Thì mình đặt cọc cho Phúc luôn Hà gực đầu đồng ý Phúc vui mừng lắm Anh nói Nam và Hà ra đằng trước Để làm giấy tờ đặt cọc nhà Nam hơi thắc mắc, tại sao không làm ở đây luôn, mà phải ra ngoài, nhưng cũng không tiện hỏi nên chỉ im lặng đi theo. Đi ra sân, Phúc đưa một tập giấy tờ cho Nam, rồi nói Em có chuẩn bị trước hợp đồng rồi, anh chị đọc kỹ giùm em đi, rồi mình đặt cọc nha. Hà vốn không hiểu biết về mấy vấn đề giấy tờ pháp lý, cho nên cô để chồng đọc, còn mình thì đứng bên cạnh. Trong khi Nam đang chăm chú đọc hợp đồng, Thì Phúc vui miệng bắt chuyện. Ủa con gái chị đâu rồi? Sao bé không ra đây chơi với chị luôn? Lúc này cả Hà và Nam cùng ngẩng lên nhìn Phúc, bằng ánh mắt sửng sốt. Hà nói: "Con gái nào anh?" À, "Thì con gái của anh chị đó, lúc nãy em thấy bé còn đứng lấp ló sau lưng chị mà. Nãy giờ em lo bu á, em không có thấy bé đâu. Con gái anh chị xinh quá." À? Hà lắp bắp Tụi em đâu có con gái Anh có nhìn lộn không Con em là con trai Nhưng mà bé nó đi học Em đâu có đem bé theo Nam cũng ngạc nhiên không kém Cả hai vợ chồng nhìn nhau Bằng ánh mắt hoang mang cực độ Cảm giác sợ hãi vừa biến mất trong hà Bây giờ lại tràn về mạnh mẽ hơn bao giờ hết Cô cảm thấy căn nhà này Thật sự ẩn chứa điều gì đó Nam cũng nhìn vợ khó hiểu Phúc biết mình vừa lỡ lời Nói những điều không nên nói Thì vội chữa lời À, à chắc em nhầm với mấy đứa nhỏ trong xóm này Trong đây nhiều con nít lắm Chắc khi nãy mấy đứa nó thấy người lạ Nên tò mò đi theo Làm em tưởng con của chị Đúng lúc đó ở phía xa Có một đám trẻ con đang ngồi chơi Cho nên lời cô Phúc ngay lập tức Được tạo lòng tin cho Nam Nhưng Hà vẫn còn nghi ngờ lắm Cô cảm giác Có đôi mắt nào đó quanh đây đang theo dõi mình Cô nhìn xung quanh Thì giật mình Khi thấy ở bụi cây sát nhà Có một cái bóng đen lấp ló nhìn cô Hà sợ hãi nép vào người chồng Rồi thì thầm cho anh nghe Nam nhìn theo hướng của vợ Thì đúng thật là có người đang nắp trong bụi cây Anh vừa dẫm bước tới Thì bóng đen đó nhảy sổ ra Là một phụ nữ đứng tuổi Cô ta nhìn Nam cười gượng Rồi vội chạy vụt nhanh như cắt vào trong ngôi nhà đối diện. Nam thở vào nói với vợ. Hàng sớm em à, chắc họ muốn làm quen với mình á, mà còn ngại đó. Hà cũng nhìn thấy cho nên ẩm ừ cho qua. Cô định bụng ngài dọn tới ở, phải đi qua nhà hàng sớm hỏi cho thật kỹ về ngôi nhà này mới được. Nam vẫn quyết định mua ngôi nhà nên phúc mừng lắm. Từ nãy tới giờ anh ta đứng hồi hộp muốn đứng tim vì sợ những lời anh ta vụt miệng nói sẽ làm Nam đổi ý. Nam nhanh chóng đặt cọc và lấy biên lai. Like. Phúc vui vẻ bắt tay Nam rồi nói. Anh chị có thể đến đây dọn dẹp bất cứ lúc nào. Em gửi anh chị chìa khóa nhà. Ngày thứ hai tuần sau em sẽ gọi cho anh để mình đến văn phòng công chứng làm thủ tục sang tên sổ hồng nha. Sau khi mọi việc hoàn tất thì anh chị có thể dọn vào ở là được rồi ạ. Ba người trao đổi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi chia tay nhau. Anh nhân viên môi giới kia thì cũng tiếp tục công việc của mình với những căn nhà và khách hàng tiếp theo. Còn vợ chồng Hà và Nam thì quay về căn phòng trọ của mình để thanh toán tiền phòng, đồng thời cũng thu dọn đồ đạc để chuyển sang nhà mới. Sáng hôm sau, Nam gọi xe vận chuyển đồ đến nhà mới. Mới hơn 6 giờ sáng, Chiếc xe chở đồ của hai vợ chồng anh đã đậu trước cổng căn nhà với biết bao ánh mắt ngỡ ngàng và tò mò của những người xung quanh. Hình như là có người mua căn nhà đó rồi, á mấy bà. Nhìn chiếc xe kia chở lắm đồ là biết rồi. Chắc là cặp nào ở xa, không có biết nên tới mua thôi. Chứ gần đây, ai mà không biết cái nhà đó có ma. Mà. mà nhà có ma thì ai đâu mà dám mua. Mấy bà tám trong khu mới sáng sớm ra Đã tụm 5 tụm 7 lại hộp chợ Nhìn thấy chiếc xe kia dừng trước cửa căn nhà Bên trên còn chở theo cơ mang nào là đồ dùng gia đình Thì liền ngồi lại mà bàn tán Anh Nam vừa mở cửa bước xuống xe Nhìn thấy mấy bà kia túm tụm lại nhìn về bên này Lại nghe loán thoáng được câu được câu mất Thì cũng có ngờ vực Nhưng rồi anh cũng gạt phát đi Vì anh nghĩ chắc là họ tò mò thôi Vì trước giờ phụ nữ luôn có hàng tỷ thứ để tám với nhau mà Nghĩ vậy nên anh cũng không để ý mà tập trung chuyển đồ vào trong nhà đang loay hoay sắp xếp trên tầng 2 Thì anh nghe có tiếng chị Hà ở dưới tầng 1 gọi với lên Nghe tiếng vợ gọi Anh liền vội vàng đi nhanh xuống xem là có chuyện gì Vừa xuống đến nơi thì chị Hà đã chỉ tay ra ngoài cổng mà nói Anh ra hỏi xem á có chuyện gì không Mà từ sáng cho đến giờ em thấy mấy cái bà kia cứ đứng thập thọ trước cổng nhà mình á. Người thì chỉ trỏ vào, người thì bàn tán Nói cái gì mà em nghe lón thoáng lạ, có má Anh Nam nghe xong thì cũng không nói gì thêm Mà chỉ gật đầu một cái rồi bước nhanh ra ngoài Sở dĩ anh như vậy là vì từ lúc sáng anh cũng có để ý thấy rồi Nhưng vì lo dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa cho ngăn nắp, nên thành ra anh cũng mặc kệ. Giờ nghe vợ nói thế, thì anh cũng cảm thấy có gì đó không được hay lắm về căn nhà này. Cho nên hàng xóm người ta mới túm tụm trước nhà bàn tán như vậy. ấy thế, nhưng ý định ra hỏi hàng của anh còn chưa kịp thực hiện. Thì đám người kia vừa nhìn thấy anh mở cửa, nhắm thẳng hướng chỗ mình mà bước đến, thì liền vội vàng tản ra mà rời đi. Anh Nam còn chưa kịp ra đến sân, đã thấy đám người kia bỏ đi hết, thì lẩm bẩm. Ủa, lạ thiệt chứ, mấy cái người này sao mà kỳ cục ghê vậy trời. Đứng thập thọ mà chủ nhà còn chưa ra tới nơi, để mời vào thì đã chạy mất dép hết trơn. Nói rồi anh xoay người, toàn bước vào, thì lại nghe có tiếng đập binh binh lên cửa cổng. Ngoái đầu nhìn lại, thì anh nhìn thấy đứng bên ngoài cổng là một bà già lưng cổng. Nhìn sơ qua mái tóc bạc gần hết, tay xách cái túi đang bằng sợi lục bình, tay còn lại cầm một cành cây nhỏ đập đập lên cửa, mặt hướng vào trong miệng lẩm bẩm cái gì đó thì nhanh chân bước đến. Ngay khi anh vừa đến gần, còn chưa kịp mở chốt cửa, miệng còn chưa hỏi thì bà già kia đã nói trước. "Đi đi, đừng có ở đây. Căn nhà này không có ở được đâu." Nó về nó bắt. Nó giết hết đó. Đi đi. Đi nhanh đi. Nếu còn muốn sống. Căn nhà này á. Nó có mà đó. Vừa dứt lời. Bà già kia liền xoay người bước đi. Chỉ để lại những câu nói với chất giọng già nua đầy ma mị. Cứ văn vọng lẫn quẩn mãi bên tai của nam. Còn đang thất thần chưa hiểu chuyện gì. Thì bất chợt. Anh giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai anh từ đằng sau. Giật mình xoay người lại. Thì nhìn thấy đó là Hà vợ anh. Đang đứng đó nhìn anh với nét mặt tò mò. Hỏi. Anh bị sao mà tự nhiên ra đây đứng nhìn ra cổng suốt từ nãy đến giờ. Em kêu mấy lần mà không có nghe vậy. Ừ, lúc nãy anh định đi ra. Gặp mấy bà kia để hỏi. Thì mấy bà thấy anh cái bỏ đi hết trơn. Đang tính đi vô dọn tiếp cho xong. Còn đi ăn cơm chứ trời tối đến nơi rồi Thì anh nghe có người nào đó Đập lên cái cửa cổng Anh nhìn ra thì thấy có một bà già Rồi anh đi ra còn chưa kịp hỏi cái gì á. Thì bà kêu là nhà mình có ma Bảo mình dọn đi nhanh đi Nói xong cái bà xoay người bà bỏ đi liền Làm anh cũng không có hiểu gì luôn Chị Hà vừa nghe anh Nam nói xong Thì liền đưa tay lên sờ vào trán anh Rồi trố mắt nhìn chồng mà nói Anh bị ấm đầu à? Làm gì có bà già nào ở đây Từ nãy đến giờ em đứng trong kia nhìn ra Chỉ có thấy mỗi mình anh đứng đây thôi à Không có bà già nào hết á Và cũng không có ai đập cửa đập cổng gì hết Nghe vợ nói thế Anh Nam liền mở cổng bước nhanh ra bên ngoài Anh ngó ngang liếc dọc một hồi Rồi chỉ tay về phía cuối đường mà nói kia kìa Bà già lúc nãy kìa kìa Em ra đây mà coi Chị Hà đứng bên trong, thấy chồng vừa chỉ tay về phía cuối đường, vừa nói chắc nịch, thì cũng vội vàng bước ra xem. ấy thế nhưng khi chị ra tới chỗ chồng, cố gắng nheo mắt nhìn về hướng anh nam, để xem bà già mà chồng chỉ nói là ai. Thế nhưng tuyệt nhiên trước mắt chị chỉ là một đoạn đường vắng tanh, không một bóng người. Chị đứng đó nhìn một hồi lâu, vẫn không thấy ai ngoài những cột đèn đang bắt đầu phát ra ánh sáng. Và những căn nhà kính cổng bớt cao tường Ngoài đường vắng lặng và yên tĩnh Không có thấy ai cả Huấn hồ chi là một bà già Chị Hà thì như thế Nhưng anh Nam thì lại khác Anh cứ chỉ tay về hướng đó Và luôn miệng nói Đó bả kia kìa em không có thấy à bả vừa mới quay quắt lại bả còn quắt tay bảo hai đứa mình đi vô đi Rồi bà đi tiếp kia kìa Cái bà già lưng còng tay sách cái vỏ đang bằng thân lục mình đó Đó đó, bà đang đứng cái chỗ cục đèn của đường kia kìa Nhìn thấy chưa <cười> Anh đọc truyện ma nhiều quá rồi ảo tưởng hả Làm gì có bà già nào Ơ hay Rõ ràng là có bà Ủa, đâu rồi ta Anh Nam còn chưa nói hết câu Thì khựng lại Khi mà anh chỉ tay về hướng kia Để khẳng định lại với vợ một lần nữa Là ở đó có một bà già Thì lần này trước mặt anh chẳng có ai Chẳng hề có lấy một bà già nào cả Hai vợ chồng đứng ngoài đường tranh cãi với nhau thêm một lúc nữa Rồi cuối cùng cũng thống nhất bỏ qua chuyện bà già kia mà đi vào trong nhà Vì hai vợ chồng đều cho rằng Trong lúc hai người còn đang tranh cãi Thì bà ta đã đi vào một ngã rẽ Hoặc là vào một nhà nào đó Vì khu này vốn dĩ cũng có nhiều đoạn đường rẽ Cách nhà hai người vài chục mét Thành ra cả hai cũng không để ý đến nữa Mà vui vẻ dắt tay nhau Vào trong tiếp tục công việc đang gian dở Sau ngày hôm đó Cho đến một tuần sau Đúng vào cái hôm hai vợ chồng làm xong hồ sơ Thủ tục giấy tờ sử dụng đất Căn nhà chính thức Thuộc về quyền sở hữu của hai vợ chồng Thì bắt đầu xảy ra chuyện Tối hôm đó để ăn mừng về nhà mới, nên cả hai vợ chồng Nam và Hà mở một bữa tiệc nhỏ. Khách mời là những người bạn thân thiết được mời đến chung vui. Sau khi đánh chén no say, đến hơn 10 giờ tối thì tàn tiệc. Ai nấy đều lũ lượt kéo nhau ra về, chỉ còn lại duy nhất một người ấy là thằng Long. Long vốn là người làm cùng công ty với Nam, và cũng là chỗ quen biết từ hồi còn dưới quê nên hai vợ chồng Nam coi nó như là em ruột. Thành ra, sau khi tan tiệc, thấy nó xỉn quá về không nổi. Vài người khác ngỏ ý đưa nó về, nhưng Nam nghĩ lại, thằng này còn độc thân, lại say xỉn thế, mà để nó về rồi đêm hôm có chuyện, lại không yên tâm. Thế là sau khi hội ý với vợ, Nam quyết định để cho thằng Long ngủ trên tầng 2, mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như lúc trời gần sáng, thằng Long không thất dứt, Vì buồn đi vệ sinh 3 giờ sáng Đang ngủ ngon giấc Thì thằng Long tỉnh giấc Vì cái cảm giác mắt tè Đang làm cho nó khó chịu Đến mức phải tỉnh cả ngủ Ngồi dậy trong cơn buồn ngủ Nó lần mò mở cửa Rồi dò dẫm từng bước chân Đi xuống tầng một để vào nhà vệ sinh Ấy thế Nhưng nó đi mãi Đi mãi đến hơn 10 phút đồng hồ trôi qua Mà vẫn chưa xuống được đến đoạn cầu thang Đưa tay vào túi quần Rút điện thoại ra xem một lúc Rồi vừa lẩm bẩm Vừa bước đi tiếp Lạ thiệt chứ Rõ ràng là đoạn cầu thang có một chút xíu Mà đi nãy giờ hơn 10 phút rồi vẫn chưa có hết Biết thế Lúc tối kêu anh Nam cho ngủ ngoài sofa luôn cho tiện Đỡ phải đi lên đi xuống Đang lèm bèm Vì cái bụng dưới đang căng tức như muốn vỡ tung Mà cái cầu thang quái quỷ Thì cứ như đi mãi mà trả hết Ôi mẹ ơi Có mà anh Nam ơi Cứu em với anh Nam ơi Thằng Long vừa la hoài quái Vừa chạy ngược trở lên Đến phòng ngủ của hai vợ chồng anh Nam Vừa đưa tay lên đập cửa Nó vừa gào lên với cái giọng méo máu Đầy sợ hãi Cứu, cứu mẹ mình Nam ơi C Có mà, có mà anh Nam ơi Vừa rồi là tập 1 của bộ truyện Mua nhầm nhà ma của tác giả Minh Uyên và Quỷ Nhân. Và đến đây thì chương trình của chúng ta xin được khép lại thì xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tối đêm mai để chúng ta nghe tiếp tập 2. Giờ thì xin chúc cho quý thính giả một đêm an lành và ngon giấc